Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cả Lai Lâm và Vương Khang Cũng ghé cúi đầu tiếc thương Cho 10 con gái tài sắc vẹn toàn Đã phải bỏ mạng ra đi Khi tuổi đời còn rất trẻ Ngày sau lúc ấy Cả đoàn 4 người gồm kiểu vi Môn thượng Lai Lâm và Vương Khang Đang nhằm thẳng phía khu rừng Tiêu Tân mà Tiến Vương Khang đã liên lạc về cơ quan Để thông báo tình hình sơ qua cho những người đồng nghiệp của mình biết Và anh đã không quên Nhắc nhở mọi người Hãy cùng đề cao cảnh giác để sẵn sàng Tiếp ứng Nếu như có điều gì đó bất chắc xảy ra Đoàn người Kiều Vi liên tục tốc hành mà họ cũng đã chạm chân Lên đỉnh núi trùng phòng Khi mà đêm khuya đang dài rác Những màn xương lạnh buốt Tất cả bốn người Anh ấy đều thần trọng và đầy vẻ Quyết tâm trên mặt Họ đang đi tìm thứ có 102 trong trần thế Tất cả những nguy hiểm về nó Họ đều đã được biết Nên vì vậy có thể tự đảm bảo cho mình một khoảng cách đủ để an toàn nếu như thấy được chiếc gương đó Sau một hồi lâu luồn lách qua những cây đá chỉ thiệt nhóm người của Kiểu Vi cũng đã tiến được đến bên bờ của thùng lũng đá chỉ thiệt Kiểu Vi tiến xuống những bước chân đầu tiên ba người còn lại cùng men theo con đường mòn từ từ xuống phía dưới Những chiếc đèn pin đang dọi chói lòa trong bầu trời tối đen như mực Xung quanh một bầu không gian im ắng nó ba chàng trai phải tập trung cảnh giác cao độ Không ra một phút lười là Kiều Vy ban đầu chạm chân xuống dưới đáy tầng Của thùng lũng Cô vẫn còn nhớ rất rõ cái nơi huyệt mộ ấy Cô cũng chẳng bao giờ quên Cái thời khắc kinh hoàng mà mình đã gặp ở đây Cô đèn khắp một lượt xung quanh Như một hành động đệ tử trấn an mình Rồi Kiều Vy tiến thẳng đến nơi huyệt mộ Theo sau vẫn là ba người không hề rời cuốn nửa bước Đối dân Kiều vi Như đang giả bước nhanh hơn, vì cô đang cảm thấy chống ngực đang thôi thúc mình rất mạnh mẽ. Nhưng vừa đến nơi thì tất cả bốn người đều không khỏi ngỡ ngàng, vì chiếc ánh đèn pin không có thứ gì cả, ngoài một đống vụn nát. Chiếc huyệt thì vẫn còn đấy, nhưng lại chẳng thấy chiếc quan tài đựng người thiêu nữ và trên gương ấy đâu. Có lẽ nó đã bị ai đó lấy đi rồi. Cở vì không tránh khỏi núi tiếc, cô quỷ xuống bên huyệt mộ trống chơn như tự tranh mình. Cô trách mình vì đã không quyết đoán Cô trách mình vì đã không đoạt được chiếc hướng đó Ở trong tay Để giờ đây nó đã lọt vào tay một người khác Nếu như chiếc hướng ấy Cũng xuất hiện và báo hại nhân gian Thì cô nghĩ rằng mình có chết Cũng không rời hết tội Từng làn gió cứ vi vu Nó không chỉ vang lên trong tay Cả bốn người mà nó lọt xuống tận đáy Của vẹt mộ Rồi rồi lên với những tiếng kêu Nghe thật sầu đau bi thả Những cây đá chị thiền vẫn đứng chơi trọn Chúng đang đẽo gọt tiếng gió thành tiếng ai đang khóc Kiểu vì vẫn không thể thoát khỏi nỗi thất vọng ê trẻ Cô chỉ còn biết nhìn xuống huyệt tối Đẻ mặc cho những cơn gió cứ rội lên lạnh buốt và đập thẳng vào mặt mình Rồi mắt cô giờ đã không còn được tỏ tưởng như lúc trước nữa Nó chỉ còn mang lại cho bộ não của cô những hình ảnh loài nhòa Và trong cái hình ảnh loài nhòa ấy Bộ não của cô cũng kịp định dạng mọi thứ khiến cô cảm thấy giật mình. Đó là tận dưới đáy của huyệt tối đang hiện dần lên trong mắt cô một bông hoa gạo của màu màu đỏ thẳng. Trừng 38 Vọng tròn phụ tử Một đôi mắt mang nặng điểm ưu ẩn đang rội ra những ánh nhìn thảm sâu buồn vời vời. Trước mặt người đàn ông đang ăn vận lùm tùm ấy là hình hài của một người thiếu nữ muôn vẩn xinh đẹp. Những mảnh vải được quấn quanh người thiếu nữ kia Đang động lên trong mắt người đàn ông một màu đỏ thăm Một tiếng thở dài như muốn chút bỏ hết những ưu tư ra khỏi bồ nát của mình Người đàn ông nhẹ nhàng lại phía người thiếu nữ đang nằm trên phiên đá Trong hang động Chỉ có những ánh sáng yếu ướt loại nhỏ Dường như con người này đang mang trong mình một tuổi đời bất tận Ánh mắt như không thể đoán biết được tuổi tác của hắn Đang nhìn thẳng vào khuôn mặt người thiếu nữ giống như một mối tình chuyển kiếp. Người thiếu nữ có dùng màu tuyệt đẹp như nguyệt hoa ấy, vốn không phải ai xa lạ, nàng chính là chủ nhân của huyệt mộ đã bị đào bới trong thùng lỗng đá chỉ thiền. Nàng tên là Tiêu Tử. Bàn tay sần sùi thiếu ngón của người đàn ông đang dần chạm đến khuôn mặt của người thiếu nữ. Thì bất chợt, từ ngoài phía cửa hang có tiếng bước chân đi vào làm cho hắn vội vàng thu tay lại. Đang bước vào là bóng dáng của hai người đàn ông khác cung cách ăn vận của họ nghe chuyện hott nhất tại đọcuyện